Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lên cây cao để quan sát xung quanh Và cuối cùng thì suy nghĩ của anh đã đúng Mộc tinh thực sự bị thu hút bởi âm lực ấy mà tìm tới nơi Nhân vẫn lặng lẽ trên cào quan sát Lúc này thì anh mới thực sự nhìn được hình dạng Của một trong thập đại yêu tinh cổ xưa của Trần Giang Nó chẳng khác nào một cái cây khô biết đi Chỉ khác mỗi cái là đầu mắt mũi miệng Còn tay chân là nhánh cây và dễ Có lẽ vì thế mà một khi phát hiện kẻ thù nó hóa thân thành cây Hay một khu gỗ nằm chết ở dưới đất Thì dụ mắt thần cũng không thể soi ra Bởi nó vốn là một cây cây cổ thực sự Khi biến hình thì hoàn toàn là một cái cây cây Nên chẳng có ai tìm được dù nó đang ở ngay trước mặt Nhân lúc này đã hóa thân thành bán xà Nên anh từ từ bỏ xuống rồi trở lại thành người Khiến Mộc Tinh bất ngờ Nhưng khi vừa thấy người xuất hiện Thì liền hóa phép để biến đi Nhưng rất may anh đã chuẩn bị từ trước Nên những linh xà đã nhanh chóng bao vây tạo ra một phong ấn Không cho Mộc Tinh trốn thoát Khi bị vây hám Nhân yên tâm đi đến để hỏi vì sao một linh vật lại hóa thành một yêu tinh đi giết hại người vô tội. Có lẽ anh đã được cha và sư phụ mình dạy cách đối nhân xử thế. Nên nhân mới bình tĩnh hỏi do nguyên nhân mới gia tay. Lúc này Mộc Tinh bỗng bình tĩnh lạ thường không tỏ rõ sự sợ hãi khi mới trông thấy nhân rồi từ từ nói. Có gì mà ngươi lại khó hiểu Sự kia ta cứu giúp biết bao người Chấp nhận làm linh vật quèn cho bọn nó Ê thế mà chưa bao giờ ta được xem trọng hay được con người thở phụ Đã vậy còn luôn bị mang tiếng Mỗi khi con người bị giết hay mất tích Ta đã nhiều lần lên tận tiên giới để trải lòng Ấy vậy mà bọn họ lại chế nhạo ta là một con yêu tình xấu xa hồi hẳn Đã không được minh oan còn bị trách phạt đủ kiểu Thế người nói xem ta cần gì phải phục tùng bọn họ nữa Người nói cũng đúng Nhưng đâu nhất thiết phải đi vào ma đạo để từ bỏ đạo hạnh tu luyện ngàn năm qua của mình ấy thế còn giết người vô tội nữa là sao Người nói nghe hay nhỉ Ta ở trong giới yêu tinh chẳng thua kém một ai không quỷ lụy kẻ nào Sống tự tung tự tạ Không thích hơn làm con chó Của người khác à Xem ra người đã không muốn Quay đầu thật sự rồi Nếu đó vậy ta sẽ không để ngươi làm hại Thêm một ai nữa đâu <cười> Người nghĩ có thể Đánh bại ta ứ Ta chỉ muốn xem ngươi sẽ Làm gì thôi chứ mấy con linh xà này Mà đòi giữ chân ta sao <cười> Nói xong Hắn chỉ dùng tay vẫy một cái khiến tất cả linh xả văng xa, rồi đứng đó mà cười lớn chế nhạo nhân. Quản thật quá bất ngờ, khi thất tinh xả lại bị đánh bại một cách dễ dàng đến thế. Nếu vậy khả năng hiện tại của nhân xem ra cơ hội thắng không cao Nhưng với quyết tâm không để những tà ma quấy rối cuộc sống của người dân, nên nhân đành phải dùng toàn lực đánh, nếu chẳng may chết thì cũng không thẹp về lòng. Hai bên lao và đánh nhau Mà không cần phải chuẩn bị hay dùng chú pháp Đơn giản vì cả hai đều là linh vật Nên có dùng cũng không ăn thua gì Mà chỉ coi võ thuật của ai cao hơn mà thôi đây là một trận đánh kinh hoàng diễn ra Từng đường kiếm và những linh lực cứ thế không ngừng tung ra Làm cho cảnh vật xung quanh bị tàn phá khủng khiếp Những tiếng nổ lớn phát ra Đến nỗi tận trong làng cũng nghe thấy Mọi người thì hoang mang Bởi không ai biết chuyện gì đang diễn ra Ngoại trừ ông Lý Ông cũng thầm lo cho Nhân Vì không biết anh đang đánh nhau với ai Cho dù biết thì ông vẫn thay lò Bởi có nhiều kẻ thù cần đối phó Mà biết nào cũng rất mạnh và bí hiểm Nên có thể nói đây là một cuộc chiến sinh tử của Nhân Lúc này bên trong rừng trận đánh Đã làm kinh động đến vạn sinh linh Đang cư ngủ ở nơi đây đó cả hai là những linh vật huyền bí, võ thuật cũng như pháp thuật đều rất mạnh, nên từ xa ông Lý nhìn được vô vàn âm hồn ngạ quỷ lẫn thú rừng tháo chạy tục mạng. Có lẽ trận đánh quá gây cấn và tàn bạo nên đã làm rung chuyển những ngọn núi gần đấy. chính vì thế. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net